sóng sau đè sóng trước, thiên hạ đã không còn giống như trước kia nữa rồi. Vương Trạch Long thở dài một tiếng. Sở Vân biểu hiện ra cường hãn, khiến cho hắn sinh ra xúc động muốn quy ẩn, nhưng hắn vẫn là một nhân vật đẳng cấp thượng tướng, chợt nhận thức được tâm tính bản thân bất ổn. Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, Triệu Hồi ra đại yêu thú Thâm Hải Điện Dao của bản thân, mang theo toàn bộ tinh binh hải dao, đồng loạt tiến vào trong lòng biển. Lần tập kích này rất nhanh đã có hiệu quả. Bên phía Sở Vân liên tiếp có chiến hạm phổ thông bị độc thủng, chìm xuống đáy biển. Song Phương đang giao chiến kịch liệt, căn bản là chưa phát hiện ra tình huống này. Đợi cho đến khi Vương Trạch Long đục thủng được năm chiếc chiến hạm, đang động thủ với chiếc thứ 6, Kim Bích Hàm cùng Hoa Anh mới phát hiện tình huống bất ổn. Đây là tinh binh hải giao của Vương Trạch Long, quả nhiên là khó chống đỡ. Đối phương có thể lăn lộn trong Trư Tinh quần đảo hơn 30 năm, tự nhiên thuộc hạ cũng phải có một chút bản lĩnh. Thủy binh mực này quả thực là khiến cho người ta đau đầu. Hoa Anh có chút khổ xác nói: "Điều này có khó gì, rất đơn giản. Xung quanh nhiều chiến hạm như vậy, lệnh cho binh sĩ tiến lên mạn thuyền, chiến hạm bên mình chìm rồi thì đoạt lấy chiến hạm của đối phương." Ta ngược lại muốn xem hơn 100 tên tinh binh này có thể độc thủ được bao nhiêu chiếc chiến hạm. Kim Bích Hàm gừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Hoa Anh trợn mắt há mồm, quá ngang ngược, loại cảm giác này. Hoa Anh trên người Kim Bích Hàm chợt thấy được bóng dáng của Sở Vân. Đám hèn hạ, không dám cùng chúng ta chính diện giao phong, lại trốn dưới nước đánh lén độc thủ chiến thuyền của chúng ta cứ để cho chúng ta đại sát tứ phương, đoạt chiến hạm của bọn hắn. Giết, giết, giết. Tiếng gầm thét rung trời. Binh lính thư ra quanh năm đám ở trên thư gia đảo, bị phẫn nộ tâm hỏa dưới lòng đất ảnh hưởng, tính tình đều dũng mãnh tuyệt luân, càng chiến càng hăng, càng là khốn cảnh, càng kích phát ra chiến ý cùng nộ hỏa trong lòng bọn hắn. Tại sao lại như thế này? Vương Trạch Long chứng kiến tình hình trên mặt biển, thấy được khí khí quân sĩ thư gia đại trấn, đánh cho trận địa phe mình tan tác, cảm thấy vô cùng chấn động. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301: Tinh binh hải giao, đắc thắng chiêu hàng. Hạ, dĩ vãng ta độc thủ chinh hạm địch nhân, đối phương ai cũng đầy vẻ sợ hãi. Sĩ khí giảm xuống thảm thương, nhưng sao binh lính của thư gia lại như vậy? chẳng lẽ mỗi một nam nhân thư gia đều dũng mãnh đến độ như thế này sao? Nội Tâm Vương Trạch Long chấn động, chiếc chiến hạm thứ 6 dưới thủ đoạn của hắn đã bị độc chìm, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn không cảm thấy một chút thành tựu nào, ngược lại tinh thần càng thêm sa sút. Kinh nghiệm nhiều năm lãnh đã khiến cho hắn nhìn ra một cách rõ ràng, phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Sở Vân, cho dù mình có đục thủ bao nhiêu chiến hạm đi chăng nữa cũng không thể nào vãn hồi lại đại cục. Nhìn một vị tướng lãnh chết ở dưới đao Sở Vân, hắn cảm thấy một loại cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Đại Long Vân, Sở Vân vung túi tuyết đao lên, đao khí sáng như tuyết, hình thành một đầu rồng cực lớn, trong khoảnh khắc đã nuốt trọn một chiếc chiến hạm của quân địch ở gần đó. Âm chiến hạm lập tức nổ tung, toàn bộ thân thuyền bị ánh đao đánh tan nát, mảnh vụn bay khắp nơi, thi thể bị chém thành thịt vụn. Xương cốt cùng huyết dịch băng tung tóe ra bốn phía, một đám chữ gia quân bị hắn bước đến tuyệt cảnh, điên cuồng kêu gào, hướng về phía hắn kêu gào đòi chém giết. Tuyết nha thiên trùng, Sở Vân lại vẩy lên một đao, đao khí tuyết nha cực lớn, xoát một tiếng, mang theo từng cơn gió lạnh gào thét, cày nát bom thuyền của những chiến hạm địch trên đường đi, cuối cùng đánh thẳng vào đám quân sĩ đang xông đến. Ầm, một cơn sóng ánh đao bùng lên, bao trùm tất cả. Tên lính bị đao pháp chính diện đánh trúng lập tức thi cốt vô tồn. Mấy kẻ ở bên canh đều bị hất bay lên không trung, hàn khí đông lạnh bọn chúng lại tạo thành từng khối băng, cuối cùng rơi xuống phát ra tiếng ầm ầm. Chân tay bị đông cứng ở trong khối băng lập tức vỡ nát tạo thành từng khối huyết nhục đỏ tươi, trông rất sống động. Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì thịt bò đông lạnh. Xương cốt cùng gân thịt đều có thể thấy được rõ ràng. Đọc truyện online trong lúc nhất thời, không một người nào dám tiến lên, lấy Sở Vân làm trung tâm, trong phạm vi vài trượng, không có bất cứ một người nào. Dưới chiến trường thảm liệt lại hình thành một loại yên tĩnh quỷ dị. Sở Vân đi tới chỗ nào, binh lính chữ gia ở chỗ đó lập tức lùi lại. Thiên hồ ở dưới, trắng nõn như tuyết, năm cái đuôi lắc lư, không ngờ lại không dính một giọt máu nào. Sở Vân cũng như vậy, một thân bạch y Ngọc Thụ Lâm Phong, tùy tuyết đao trong tay, hàn khí lẫm lẫm, một hồ, một người, một đao, không giống như là đang chém giết trên chiến trường mà là đang du xuân đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Giữa cảm giác khoan thai, nhàn nhã lại là một loại cảm giác khủng bố vô cùng. Thiếu niên này quả thực chính là ma thần. Nhìn tướng lĩnh bên ta, nguyên một đám bị Sở Vân chém như thái rau, bổ dưa trong nội tâm binh lính chữ ra đá sớm biến thành một mảnh băng hàn, không ai có thể ngăn cản tiểu bá vương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn chưa muốn chết." Có người kinh hoàng kêu to, "Thiếu chủ thần uy." Trái lại, sĩ khí binh lính thư gia cuồng trấn, đã đạt đến đỉnh điểm. Cái này mới chính là phong thái của một vị đại tướng." Kim Bích Hàm nhìn thoáng qua chiến trường chồng chất nội tạng, chân gãy, tay cụt Sở vân cưới thiên hồ, cầm trong tay túy tuyết đao, thân ảnh không chút tì vết, thầm thở dài một tiếng. Tự nhiên trong nội tâm nàng sinh ra một cảm giác an toàn. Thế nào mới là tướng? Chính là binh hồn, quân chủ. Chỉ cần tướng không ngã, thì trong quân vẫn sẽ còn chủ cột. Binh lính cho dù bị đánh tan tắc đến thế nào, quay đầu nhìn lại đại tướng phe mình vẫn sẽ sinh ra hy vọng. Trái lại, một khi tướng lãnh đã bại, cho dù là đại quân hung mãnh đến như thế nào, cũng sẽ chỉ có con đường bại vong. Đại quân chữ ra đại bại rồi. Bọn hắn không nhìn thấy chủ tướng, mà chỉ thấy nguyên một đám tướng lãnh phe mình đều đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của Sở Vân. Bởi vậy, cho dù nhân mã đông đúc, thậm chí gấp vài lần bên phía Sở Vân, nhưng đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ chạy tán loạn khắp bốn phía. Trong lòng biển Vương Trạch Long cưỡi Thâm Hải Điện Dao, nhìn tình cảnh trên mặt biển, nghiến răng nghiến lợi, vừa phẫn nộ lại vừa không cam lòng, lại vừa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chúng ta rút lui." Hắn trầm mặc một lúc, rốt cục cũng hạ quyết tâm. "Bây giờ mới chạy, không cảm thấy quá muộn rồi sao?" Trên mặt biển truyền ra tiếng cười lạnh của Kim Big Hàm. "Phỉ thúy mộng cảnh, hoa chi chiêu triển." Đồng thời, Hoa Anh cũng thúc dục đạo pháp, bắn ra một tên hồn phách vương trạch long đã bị phỉ thú mộng cảnh câu dẫn, vất vả lắm mới có thể giãy dụa thoát ra, đã cảm thấy bản thân chúng tên, mũi tên ngâm trên người lập tức sinh trưởng ra vô số nhánh đằng mã, cây mây bò khắp thân hắn, chói go hắn lại. Sau nửa canh giờ, trận chiến trên biển cũng đã kết thúc. Sở Vân đại thắng, bắt được hơn 6000 tù binh. Thu hơn ba mươi chiếc chiến hạm, quân địch bị giết nhiều vô số kể. Quỳ xuống, Vương Trạch Long chúng phải liễu hoa tiễn, bị trói gô lại, giải đến trước mặt sở vân. Sở vân ngồi trên bảo tòa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Vương Trạch Long hỏi. Chính là ngươi đục chìm một bảo thuyền, chín chiến hạm của ta. Vâng, Vương Trạch Long cối đầu, nhìn xuống bong tàu, ngự khí cứng ngắc, dường như là đã bông xuôi có nguyện ý quy hàng. Sở Vân đột nhiên mở miệng hỏi, Vương Trạch Long sững sờ, nhìn về phía Sở Vân với ánh mắt đầy kinh dị. Hắn thực không ngờ, bản thân đã tạo thành tổn thất lớn cho Sở Vân đến như vậy. Nhưng Sở Vân rõ ràng không tính toán hiềm khích lúc trước, còn muốn chiêu hàng mình, nhưng ta là lính đánh thuê. Hắn mở miệng nói. Thế nhân đều biết, lính đánh thuê cho tới bây giờ đều dùng tiền để nói chuyện không có bất cứ chút trung thành nào." Sở Vân cao giọng cười, "Thì sao? Trên thế gian này vốn đã không có trung thành tuyệt đối, cũng không có trung tâm tuyệt đối. Mấu chốt chính là thực lực của chủ gia, chỉ cần thực lực chủ gia cường thịnh, quét ngang bốn phương, tung hoành tám hướng, cho dù là một hai kẻ phản loạn thì đã tính là cái gì?" Trong ngôn ngữ Hán tràn đầy tự tin, chính là biểu hiện ra tâm ý của bản thân, đã muốn chiêu hàng ngươi. Thì sẽ không sợ ngươi đâm ở phía sau lưng. Khí lượng như thế. Thân hình vương chạch long chấn động. Trong nội tâm kinh thán. Hắn nhìn về phía sở vân. Chỉ thấy thân hình sở vân thẳng tắp. Tựa như một ngọn núi. Mắt như ánh sao. Thần quang nội ẩn. Khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Một thân bạch y. Huyết chiến lâu như vậy mà không nhiễm một giọt máu nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 302, tấn công chữ gia đảo, thượng, mặt tướng. Hắn dừng một chút, cúi đầu. Nguyễn Quy Hàng, cái gì? Quân ta đại bại. Nghe được tin chiến báo này, chữ gia đảo chủ đột nhiên đứng bật dậy, động tác quá mức kịch liệt, khiến cho cái ghế sau lưng đổ đến, rầm. Một tiếng. Hắn dường như vẫn không hề nghe thấy, thò tay tóm lấy cổ áo tên tộc nhân báo tin, trợn mắt quát: "Ngươi nhắc lại một lần nữa xem nào." Người báo tin bị biểu lộ của hắn hù đến phát hoảng, lắp ba lắp bắp lặp lại thêm một lần. Làm sao có thể? Đây chính là binh lực gấp ba đối phương. Thượng tướng Vương Trạch Long đâu? Ta muốn gặp hắn." Chữ gia đảo chủ mức miếng băng tung tóe, như là một con sư tử đã nổi hùm. "Vương Trạch Long tướng quân, bị Sở Vân bắt làm tù binh, đã đầu hàng." "Cái gì? Giống như là sét đánh bên tai." Nội tâm chữ gia đảo chủ chết lặng, thoáng cái, hắn lập tức ngốc trị, thân hình cứng ngắc, đứng yên giống như một bức tượng gỗ, không nhúc nhích một chút nào. "Xong rồi, đại quân đại bại, chữ gia chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Xong, chữ gia xong rồi, truyền thừa đến đời này, chẳng lẽ chữ gia sẽ hủy diệt trong tay ta sao?" Chữ gia đảo chủ lẩm bẩm một cách vô thức. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo vài bước, dường như là sắp ngã quỵ. Vị trí địa lý của chữ Gia đảo bốn bề trống trải, lợi cho kinh thương mậu dịch, nhưng lại không có hiểm địa để phòng thủ, hơn nữa còn chưa đề cập tới bề dày lịch sử của chiến lực quân sự của chữ Gia. Sở Vân đánh tan hạm đội chiến đấu của chữ Gia, Triều Hàng chủ tướng Vương Trạch Long, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức xuất phát đi chữ Gia chủ đảo. Đến rồi, quân thư gia đến rồi, tiểu bá vương đánh đến rồi, làm sao bây giờ? Chữ gia chủ đảo đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Đại quân Sở Vân một mảnh đông nghịt cùng mấy chục chiếc chiến hạm đang dần áp sát tới. Chữ gia. Sở Vân đứng trên mũi thuyền ưng tường hào, hướng ánh mắt về phía xa xa thì thào, trước mắt hắn là một hòn đảo phủn hoa đô hộ, nó có vô số bến tàu lớn nhỏ đủ cả. Đủ loại thương thuyền vẫn đang bò neo ở đó, đại quân Sở Vân đánh tới quá nhanh, chúng còn chưa kịp đào tẩu. Đường phố được rát một tầng đá cẩm thạch, đình đài lầu các hoa lệ mọc san sát nhau. Bên trong từng góc phố từng con đường đều tràn ngập một cỗ hương bị sa hoa lộng lẫy. Có thể đoán được, nơi này bình thường phố xá đông đúc, bến tàu phi thường náo nhiệt, đủ loại hàng hóa xuất nhập từ các thương thuyền đọc truyện kiếm hiệp mọi người huyên náo, vô số thương nhân từ trời nam đất bắc đổ về nơi này. Bất quá hiện tại, bọn hắn đều co rút cổ trốn trong phòng, run rẩy thò đầu nhìn ra, ánh mắt đầy hoảng hốt cùng sợ hãi, nhìn về phía đội quân thiết huyết của Sở Vân đang dần dần áp sát. Không hổ một trong những trung tâm mạo dịch lớn nhất của chư tinh quần đảo, quả thực là vô cùng phồn hoa đô hội. Sở Vân tán thưởng một tiếng, Hắn chưa từng bao giờ tiến vào bên trong chữ Gia Đảo. Kiếp trước, thư Gia Đảo bị chữ Gia mưu đoạt, chữ Thiên Vương quật khởi, hắn trở thành một người hiệp khách cô độc. Quãng thời gian đó, sau khi vật lộn có được một cuộc sống no đủ, hắn từng lên thuyền trở lại Trư Tinh quần đảo một lần, đứng trên bong thuyền, nhìn về chữ Gia Đảo phồn hoa đô hội phía xa xa, nghe người bên cạnh bàn tán tài phú chữ Gia, đàm luận sự lợi hại của chữ Thiên Vương. Nhưng ngày hôm nay, chữ Thiên Vương bị hắn chém chết, Thiết Ngao bị hắn đánh bại. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng lên bầu trời, nhưng trong nội tâm lại đang cúi nhìn về phía chữ Gia Đảo. Hắn đã không còn là Hỏa Hồ công tử mà là Chư Tinh tiểu bá vương. Mọi người nghe thấy tên hắn đều sợ hãi cùng tôn kính. Sở Vân nghiến răng, cảm thấy kích động khó có thể kìm chế được. Hắn có một loại dục vọng muốn gào thét, phát tiết ra sự điên cuồng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Dư phút bao năm biệt khuất cùng sỉ nhục dường như đã hóa thành âm ấm lắng đọng trong cơ thể, sau một hơi thở này đã hoàn toàn bị bài tiết ra ngoài. Bất chợt hắn cảm giác được, dường như thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, quá thoải mái. Hắn chính là Sở Vân sao? Đứng trên lan can một tòa lầu cao, chữ ra đảo chủ ngưng thần nhìn lại, khí chất của Sở Vân quá mức xuất chúng, khiến cho hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm ra được. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân thân Sở Vân. Đương nhiên trong quá khứ hắn đã từng xem qua bức họa chân dung Sở Vân, không chỉ biết rõ bộ dạng hắn lớn lên như thế nào, mà là đã khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu. Nhưng lúc này, khi chính thức nhìn thấy Sở Vân, trong nội tâm chữ gia đạo trụ vẫn không ngăn được chấn động. Người thiếu niên này Chữ gia đảo đã từng gặp qua vô số người, chỉ cần liếc mắt nhìn Sở Vân một cái lập tức đã cảm nhận được khí chất tinh thần của hắn, giống như hùng ưng bay lượn trên trời cao, lại giống như ru long tung hoành trong biển cả, khiến cho người khác có cảm giác không thể áp chế. Loại cảm giác này hắn cũng từng gặp qua trên người Thiết Ngao, nhưng lại có chút bất đồng, Thiết Ngao mang theo một loại cao ngạo của thượng vị gia, cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống. Mà Sở Vân lại ổn trọng như núi, tâm trí kiên định, người tinh minh có thể thấy được trong ánh mắt thiết ngao, một loại ưu nhã của một quý tộc cổ lão, đối với ngoại nhân ẩn chứa một chút khinh thường. Mà trong ánh mắt Sở Vân lại thấy được một loại nhận thức khách quan, một thái độ ổn trọng thực sự cầu thị, cùng với sự kiên định, thiếu niên này thực đáng sợ, loại kiên định này không chỉ đơn thuần là nhiệt huyết cùng xúc động của tuổi trẻ mà đã lĩnh lĩnh ngộ nhân sinh, hiểu rõ bản thân cần làm gì, muốn làm gì, hơn nữa chịu trả giá để đạt được. Hắn không thể không khiếp sợ. Biết rõ bản thân mình cần phải làm gì, muốn làm cái gì, biết rõ mình vì sao mà sống. Loại người này, mặc kệ là làm gì, tư chất như thế nào, đều đã sống thực với bản thân, tìm được chính mình. Đây chính là cảnh giới bất hoặc, biết suy xét Luận ngữ vi chính có câu, tứ thập nhi bất hoặc, người tuổi 40 có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc. Tinh thánh từng nói: Ngô thập nhi hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, lục thập nhi nhị thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cũ. Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử có nghĩa là ta 10 năm tuổi mới lập chí học hành, 30 tuổi mới tự lập 40 tuổi mới thấu hiểu hết sự việc trong thiên hạ, 50 tuổi hiểu được mệnh trời, 60 tuổi mới có được kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để phán đoán mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có gì chướng ngại, 70 tuổi mới có thể nói, làm tùy ý của mình mà không vượt qua ra khuôn khổ đạo lý. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303: Tấn công chữ gia đạo. Hạ, thánh nhân duy nhất của Tinh Châu, từng nói qua, lúc 10 năm tuổi mới lập chí học hành, 30 tuổi mới có thành tựu, đến khi bước vào 40 tuổi mới đạt tới cảnh giới biết rõ ý nghĩa của sinh mạng bản thân, cùng mục tiêu chính thức kiên định không đổi, 50 tuổi mới hiểu được đạo lý thiên địa, 60 tuổi, tâm tòng nhị thuận, hiểu được bản chất của vạn vật. Bước vào tuổi 70 thì đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục mà hành sự, không cần ra vẻ, chỉ cần thuận theo tâm của mình, nhưng bất luận làm chuyện gì cũng đều không phạm phải quy tắc của thiên địa, đạo lý tự nhiên. 70 tuổi thành thánh, bước vào cảnh giới nhất cử nhất động đều phù hợp với thiên địa, tu thành chính quả. Khó trách hắn lại cự tuyệt việc cùng gia tộc ta đặt quan hệ thông gia, lại không hề sợ hãi trước bất luận cường địch nào. Hắn đã bất hoặc rồi, đã tìm được mục tiêu của nhân sinh, bất luận mỹ sắc như thế nào đều không thể mê hoặc, bất luận cường địch như thế nào đều không đe dọa được hắn, không sợ hãi không kiêng kỵ, ngay cả tinh thánh lúc 40 tuổi mới có thể bước vào cảnh giới bất hoặc. Lúc này hắn mới bao nhiêu tuổi? Mới chỉ 14 mà thôi. Chữ gia đạo chủ vừa khiếp sợ, vừa hâm mộ, lại vừa thoải mái. Thì ra là thế khó trách chữ gia lại thất bại, chính là bại trên tay người thiếu niên này. Trong lòng hắn thở dài một hơi, sớm biết Sở Vân là một nhân vật như vậy, kế hoạch nhằm vào thư gia đảo của hắn tất nhiên sẽ có cải biến, nhưng bây giờ nói những lời này quả thực là đã quá muộn. Bất quá, hắn lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sở Vân vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn là một vị đảo chủ, một vị gia chủ sẽ không phải vì địch nhân đáng sợ mà buông tha việc kháng cự, chỉ có thể nhờ cậy vào hai vị rồi." Chữ gia đạo chủ quay lại nhìn về phía hai người bên cạnh. Hai người này chính là môn khách đệ nhất và đệ nhị của chữ gia. Địa vị còn cao hơn cả Cổ Phá U, một người danh xưng anh hùng đảm, một người danh xưng Thiên Mã Tung Hoành, đều là hai nhân vật nổi danh trên đàng bảng. Đạo chủ an tâm, có hai người chúng ta ra tay còng thủ kiên cố của chữ gia đảo không cần quá lo lắng, Sở Vân hẳn sẽ không thể công phá được. Tướng Mạo anh hùng đạm phóng khoáng mà thổ lộ, ngữ khí vô cùng tự tin. Cùng lúc đó, trên ưng tường hào, thiếu đảo chủ chữ gia đảo có một tòa yêu thú đại trận hộ đảo, chính là do môn khách đệ nhất anh hùng đạm cùng môn khách đệ nhị Thiên Mã Tung Hoành của chữ gia liên thủ bố trí cũng không phải đơn giản giống như là trong tưởng tượng lập tức có thể đánh hạ." Tướng Quy Hàng Vương Trạch Long chậm rãi nói, "Yêu thú đại trận hộ đảo, cái này thì ta biết, sử dụng một số lượng lớn yêu thú linh ngộ cùng một loại đạo pháp phòng ngự, lại thông qua yêu binh được đặc chế, dung hợp những đạo pháp này lại với nhau." Đôi mắt của Sở Vân vô cùng thâm thúy, lập tức vạch ra sách lược tác chiến. Vương Trạch Long Một trận chiến này phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi Ngươi lui xuống lĩnh một ngàn người tấn công vào Nếu cảm thấy bất ổn Cho phép ngươi rút lui Mặt tướng lĩnh mệnh Sau khi hắn lui xuống Lập tức nhận được một chi binh mã Thậm chí vì biểu hiện ra lòng trung thành Hắn còn mang theo cả tinh binh hải ra ao Tấn công vào chữ ra đảo Tiến công Đối phương đã đánh tới Chạy mau Chạy mau Bên trên chữ Gia Đảo lại càng thêm hỗn loạn. Hừ, lính đánh thuê quả nhiên là không đáng tin cậy. Vương Trạch Long ta sẽ khiến cho ngươi có đi mà không có về." Chữ Gia Đảo chủ cười lạnh, ánh mắt trở nên lăng lệ, lập tức hạ lệnh, khởi động đại trận. Ầm ầm, một hồi tiếng cơ quan khởi động, trên trung ương chữ Gia Đảo, lầu các đỉnh đài đều chậm chạp di rời sang bên cạnh, bụi mù nổi lên bốn phía. Giữa đám khói bụi, Một yêu binh hình phương bia, tấm bia hình chữ nhật, giống như là một ngọn núi nhỏ, tỏa ra ánh kim màu xanh đen, chậm chậm trồi lên, dẫn phát một hồi thanh âm kinh thán của chúng nhân, hống hống hống hống hống. Ngay sau đó, vô sô tiếng gào giống của yêu thú đồng loạt bão phát ra, bốn tỏa địa đàn chậm rãi bay lên, mỗi một tỏa địa đàn đều có một đầu yêu thú bị yêu binh thiết liệm, khóa sắt, xuyên cốt tỏa nhục, giam cầm ở bên trong. Đột nhiên phương bia ở trung ương bộc phát một hồi ánh huỳnh quang màu xanh đen, ánh huỳnh quang mạnh mẽ quét đại, trong nháy mắt đã hình thành một cái hộ tráo cực lớn bảo phủ toàn bộ chữ gia đảo. Vương Trạch Long cùng đám binh sĩ, bị bất ngờ không kịp trở tay, lập tức bị hộ tráo bao trùm, không khỏi cảm thấy bối rối. Có người thử công kích vào tầng quang tráo, chỉ phát động ra một vài gợn sóng. Quang tráo mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng rắn như thép, Vương Trạch Long bị kẹt ở bên trong, binh sĩ chữ gia lập tức nhào tới, song phương chạm trán, lập tức xảy ra kịch chiến. Sở Vân nhíu mày, tập trung tư tưởng, ngưng thần quan sát, chỉ thấy tòa tế đàn phía đông khóa một đầu Long Tức Quy, tế đàn phía nam bày khốn một đầu Thải Yên Tứ, tế đàn phía bắc là một đầu Vân Sí Hộ, tế đàn phía đông bị Phương Phi ngăn cản, không rõ là vây khốn yêu thú nào. Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của Sở Vân, thầm nghĩ, đây là bản rút gọn của tứ tư tượng đại trận, yêu thú được chọn lựa bao gồm những yêu thú tuyệt phẩm có được huyết mạch phân biệt của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bất quá tự hồ đã được cải biến, ẩn chứa biến hóa bên trong loại yêu thú đại trận này, hắn đã từng gặp qua rất nhiều môn phái hiệp khách đều chọn loại đại trận này thủ hộ sơn môn. Không phải là ta khoe khoang, chữ Đảo chủ, chúng ta bố trí tòa đại trận này bảo vệ chữ gia đảo trong thời gian 3 ngày không thành vấn đề. Môn khách đệ nhất anh hùng đảm, nhìn binh mã của Vương Trạch Long dần dần bị dồn vào góc tường, biểu lộ biến thành đắc ý, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Nếu thực sự được như thế thì quá tốt rồi. Chữ Đào Chủ vừa có chút buông lỏng, đã lập tức trở nên khẩn trương, hắn nhìn thấy Sở Vân giơ Túy Tuyết đao lên. Ầm, đao mang cực lớn, hàn khí tỏa ra bốn phía, chém thẳng xuống vòng vòng bảo hộ, phát ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc này, bốn đầu yêu thú bên trong địa đàn cùng phương bia run lên một hồi, không ngờ có thể ngăn cản được công kích của Túy Tuyết đao đẳng cấp linh yêu, có chút phiền toái. Sở Vân lẩm bẩm Chữ gia đảo chủ nắm tay siết chặt, thấy được kết quả, tinh thần lập tức trở nên hưng phấn. Ta đã liên lạc cùng với những thế lực ở phụ cận, chỉ cần chống cự được trong nửa ngày, sẽ có viện binh tới ứng cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304: Cướp sạch chữ gia đảo, thượng, trông thấy công kích của Sở Vân bị quang tráo ngăn cản. Toàn bộ chữ gia đảo lập tức bảo phát một hồi tiếng hoan hô. Tiểu bá vương cho dù uy mánh, nhưng chữ gia đảo cũng không phải là quả hồng chín muốn nắn thế nào thì nắn. Đây chính là tứ tượng đại trận sao. Bố trí gia loại đại trận này, ít nhất cũng phải hao tổn mấy trăm vạn đĩa sát thạch tệ. Chữ gia quả nhiên là tài đại khí thô. Chữ gia có tiền, trên chủ đảo tồn động không biết bao nhiêu hàng hóa như vậy sẽ tích chữ được bao nhiêu tài phú hữu căn bản là không có khả năng ẩn giấu một vài biện pháp phòng hộ đặc thù, mọi người nheo nháo nghị luận, thần sắc vốn khẩn trương đến cực điểm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dưới sự bảo vệ của Quang Tráo, bọn hắn tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Đọc truyện online có người gào lớn. Đám binh mã Sở Vân phái đi đại đa số đều là lính quy hàng. Hôm nay rơi vào hoàn cảnh này lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn bốn là binh lính chữ gia, lúc này lập tức đầu hàng không chút do dự. Trong chớp mắt, một số lượng lớn binh sĩ lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Giữa đám tinh binh hải giao có người nhìn về phía Vương Trạch Long, thấp giọng hô, "Câm miệng, chúng ta tiếp tục tấn công, quyết không quy hàng." Vương Trạch Long kêu to, hắn không cần quay đầu lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Sở Vân đang tập trung trên người hắn. Hắn nhớ tới cảm giác đáng sợ mà Sở Vân mang lại cho hắn. Đối với hắn mà nói, Sở Vân chính là mãnh hổ, còn chữ gia chỉ là một con gà con mà thôi. Vương Trạch Long này quả nhiên là rất thông minh. Khóe miệng Sở Vân có chút nhếch lên, cảm thấy rất có ý tứ. Trong trí nhớ, Vương Trạch Long tuy xuất thân từ lính đánh thuê, nhưng cuối cùng đi theo sau đó trở thành thủ hạ của chữ Thiên Vương, hắn tác chiến trên bộ không quá dũng mạnh, nhưng nếu như là tác chiến trên biển, quả thực là vô cùng thiện nghệ, cũng coi như là một vị thượng tướng có năng lực, rất nhiều trận chiến lớn, hắn đều có mặt. Tuy rằng mỗi lần không quá nổi bật, nhưng cũng không phạm phải sai lầm quá lớn, là một viên tướng khá chính quy. Toàn quân tiến công từ xa, sử dụng toàn bộ hỏa lực Sở Vân đột nhiên hạ lệnh, thư gia quân sử dụng tiểu yêu thú Hỏa Sơn Quy với tư cách là Hỏa Lực tầm xa. Mỗi một một chiến hạm phổ thông chỉ ít phải được trang bị tầm 20 đầu Hỏa Sơn Quy, nếu là bảo thuyền phải có được 80 đầu Hỏa Sơn Quy. Chủ yếu điều lĩnh Ngộ Đan Hỏa, phun ra nham tương. Sở Vân ra lệnh một tiếng, lập tức hòa cầu đồng loạt mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, đồng thời nham tương nóng chảy phun thẳng lên trời, tạo thành một đường vòng cung, sau đó đổ xuống. Đồng thời liên quân hoa gia cũng bộc phát ra hỏa lực vô cùng hung mãnh, một cơn mưa tên giống như một đám mây đen lập tức trút xuống. Quang Tráo lập tức hiện lên một tầng rung động nhộn nhạo, yêu binh phương bia ở trung ương lập tức rung động, trong tế đàn từ bốn phía lập tức bộc phát ra từng hồi thú giống, chúng là nguồn gốc của hổ tráo, là trụ cột của phương bia. Mà tầng hộ tráo này chính là do lực lượng của bốn đại yêu thú dung hợp lại. Đám người trên đảo nguyên bản bốn đang im lặng, thấy hộ tráo vẫn hoàn hảo như cũ, lập tức dâng lên một trận hoan hô ngập trời. "Chủ tướng!" Trong đám tinh binh hải gia, không ngừng có người nhắc nhở Vương Trạch Long, mắt thấy rất nhiều quân phòng thủ của chữ gia đang dần bao vây bọn hắn lại mà bên phe ta lại không ngừng xuất hiện binh lính đầu hàng, những người này cho dù là bách chiến tinh binh, lúc này sĩ khí cũng đã xuống thấp tới cực điểm. Tâm vương Trạch Long chợt có chút dao động. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Sở Vân ngồi ở trên cao, một đôi mắt lạnh lùng đang quan sát bản thân mình, nội tâm lập tức trở nên kiên định. Không hàng, tử chiến. A, tử chiến. Tinh binh hải giao lập tức giống to tạo thành trận thế tập trung lại, như một dòng nước lũ chảy trong đá ngầm, ngăn cản thủy triều từ bốn phương tám hướng đang ập đến. Hắc, xem ra hoàn toàn có thể trụ vững rồi. Ánh mắt chữ gia đảo chủ bạo trướng, tinh thần đại chấn, chứng kiến hậu cháo dưới công kích của đại quân mà vẫn không hề suy suyển, không khỏi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hắn biết tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng có thể chút xuống, toàn thân lập tức trở nên nhẹ nhõm dùng ngữ điệu không che giấu được sự vui mừng nói, đại trận này quả nhiên lợi hại, quá lợi hại. Nhị vị quả thực đã lập được đại công, nếu không trọng thưởng thực sự là có lỗi với tài hoa của nhị vị rồi. Ha ha, anh hùng đạm cười to đầy thoải mái, đại trận này, ngay cả tiểu bá vương cũng phải ngạc nhiên. Thiên Mã Tung Hoành tức thì mang theo ngữ khí đầy kiêu ngạo, tiếp lời, chúng ta bố trí ra tòa đại trận này Xưng là tứ huyết tượng trận, không chỉ rút ra yêu nguyên của yêu thú, mà còn có cả tu vi của bọn chúng nữa, bởi vậy lực phòng ngự viễn siêu hơn bình thường nhiều. Đánh xong một trận này chỉ sợ tu vi của bốn đầu yêu thú này sẽ giảm xuống rất nhiều, không thể tái sử dụng được nữa, còn phải nhờ cậy đạo chủ chọn thêm một ít yêu thú mới thay thế bốn đầu này. Được, ta sẽ nhớ kỹ." Chữ đạo chủ liên tục gật đầu mua sắm bốn đầu đại yêu thú, chi phí phải bỏ ra sẽ cực lớn, nhưng so sánh với tác dụng phòng hộ cường đại của tòa đại trận này, quả thực là không có chút nào ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực nóng đánh giá màn quang tráo này một hồi, càng nhìn lại càng vừa ý. Trong mắt chữ gia đạo chủ lập tức hiện lên thần sắc âm lãnh. Hừ, tên vương trạch long này đầu hàng Sở Vân dứt khoát như thế, Lúc này lại rõ ràng liều mạng kháng cự như vậy, quả thực là quá xem thường chúng ta rồi. Chỉ là một tên thượng tướng so với chúng ta nhiều hơn một ít kinh nghiệm lạnh binh mà thôi, để ta tới giải quyết hắn." Thiên Mã Tung Hoành cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra đài yêu thú Hồ Bì Thiên Mã, lại lấy ra thêm một đôi đài yêu binh tung kiếm hoành đao, mang theo sát khí lạnh thấu xương, lao xuống chiến trường, kịch chiến cùng Vương Trạch Long. Ha ha! Vương Trạch Long, ngươi đầu hàng bây giờ còn kịp, Thiên Mã Tung Hoành vừa chiến đấu vừa cười lạnh. Vương Trạch Long không để ý tới, chỉ tiếp tục mảnh công. Đại trận bực này, ngươi còn vỏng tưởng nữa hay sao? Cho dù là có linh yêu, cũng đừng mơ có thể phá tan. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 305, cướp sạch chữ ra đảo, hạ Thiên Mã Tung Hoành không ngừng nói ý đồ muốn đánh tan ý chí chiến đấu của Vương Trạch Long. Vương Trạch Long cắn răng, thế công càng thêm lăng lệ ác liệt. Thiên Mã Tung Hoành giận dữ, ngươi lăn lộn bao năm như vậy, còn chưa rõ tình thế hiện giờ sao? Tiểu bá vương thì tính là cái gì? Chỉ cần viện quân đến, hắn cũng phải ngoan ngoãn cúp đuôi bỏ chạy thôi. Màn quang cháo này cho dù phải kìm chân hắn trong 3 4 ngày cũng không thành vấn đề phòng ngự cuối cùng thì vẫn chỉ là phòng ngự. Có gan thì ngươi đi nói mấy lời này với Sở Vân." Vương Trạch Long cười lạnh, thần sắc lại càng trở nên kiên nghị. "Giỏi, giỏi lắm. Vương Trạch Long ngươi biến thành chó săn rồi hả? Vậy thì để cho ta trước mặt chủ nhân mới của ngươi, chém cái đầu chó của ngươi xuống." Thiên Mã Tung Hoành thấy công kích, ngôn ngữ không có kết quả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Dao kiếm hợp lại, Tao thành thế công vô cùng lăng lệ, lập tức ép Vương Trạch Long xuống hạ phong. Không tốt. Sau 50 hiệp, Vương Trạch Long bị Thiên Mã Tung Hoành tóm được sơ hở, đánh bay yêu binh có trong tay. Mắt nhìn thấy đao kiếm đối phương chém tới, đồng tử hắn lập tức co rụt lại, cảm được uy hiếp mãnh liệt của tử vong. Ầm, đúng lúc này, thiên địa chợt tối sầm lại, một tiếng nổ lực lớn khiến cho toàn bộ thiên địa rung chuyển. Khiến cho lỗ tai mọi người lập tức ủ ủ. Sắc mặt thiên mã tung hoành lập tức kịch biến. Cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Trạch Long nhân cơ hội này. Tiếp nhận yêu binh từ trong tay một tên tinh binh hải gia ao. Đồng thời ổn định lại cước trụ. Nhưng mà cũng không có phát sinh công kích giống như là trong dự kiến. Chỉ thấy thiên mã tung hoành cưới trên hổ bì thiên mã. Một người một ngựa đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hai mắt trợn trừng, Vương Trạch Long chợt ngẩng đầu lên lên nhìn lại, chỉ thấy quang mạc mờ đi rất nhiều, mắt vẫn thấy được tàn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt, tai vẫn nghe được từng tiếng giống đầy bi thảm của bốn đại yêu thú, hiển nhiên đại trận Tứ Huyết Tượng vừa phải nhận một đợt công kích đạo pháp hung mãnh đến cực điểm. Sở Vân xuất thủ, tinh thần hắn chấn động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy trước người Sở Vân có một đầu bạch hồ đứng thẳng Miệng hồ khẽ nhếch lên, đang tiếp tục triệu tập yêu nguyên, chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Vô số lưu hỏa đang không ngừng lưu chuyển dung hợp bên trong miệng hồ tạo thành hình dáng một đóa hỏa liên vô cùng sống động, mỗi một cánh hoa đan xen vào nhau, lộ ra vẻ mượt mà bóng bẩy. Dưới một hồi linh nguyên truyền ra từ trên đảo, hỏa liên bị phun ra, xẹt qua một đường vòng cung diễm lệ trên không trung dọc đường không ngừng hấp thu đại lượng hỏa nguyên khí trong không khí, nhanh chóng bài chứng chẳng mấy chốc đã to bằng một chiếc xe ngựa. Ầm, hỏa liên trùng điệp đánh xuống, chỉ trong thoáng chốc hỏa diễm đã tràn ngập, quang cháo liên tục nhấp nháy, nhiệt lượng đáng sợ đến mức cho dù cách một màn hào quang người ta vẫn cảm thấy bỏng rát. Đạo pháp tuyệt phẩm, Thiên Ma Tung Hoành liên tục nuốt nước bọt, rốt cục cũng phun ra được mấy chữ này. Không tốt, đây là đạo pháp tuyệt phẩm Diệt Thế Hồng Liên." Nụ cười trên mặt anh Hùng Đảm đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là thần sắc đầy hoảng hốt cùng sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của bốn đầu đại yêu thú trong địa đàn đang giảm xuống một cách chóng mặt. Sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa rồi, đạo chủ, chạy thôi." Lời nói lúc này cùng ngữ điệu đắc ý ban nãy của anh Hùng Đảm quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng chữ gia đảo chủ cũng không còn tâm trạng đâu mà truy cứu mấy chuyện nhỏ nhặt này, cố nén kinh hãi, dồn dập hạ lệnh, "Nhanh, triệu tập tộc nhân, thông qua mật đạo lập tức chạy trốn." Diệt Thế Hồng Liên cũng giống như Hỏa Đức Chân Thân đều là đạo pháp hành hỏa tuyệt phẩm. Hỏa Đức Chân Thân nếu do một mình yêu thú sử dụng sẽ hóa thành một đoàn lưu hỏa, nếu là tăng phúc phòng hộ sẽ hóa thành Hỏa Đức tinh quân. Diệt thế hồng liên đơn thuần chỉ là đạo pháp công kích, đem nguyên khí hành hỏa ngưng tụ vào cùng một chỗ, hình thành hỏa liên, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, uy lực của đạo pháp tuyệt phẩm quả nhiên là không bình thường. Lúc này Thiên Hồ mới chỉ là giai đoạn đại yêu đã thôi phát được ra hiệu quả đến như thế. Nếu như Thiên Hồ phát triển đến giai đoạn linh yêu thì trong nội tâm Sở Vân không khỏi cảm thấy nóng bỏng. 1 phút sau, Hắn dựa vào uy lực của thiên hồ cùng diệt thế hồng liên, cường công đánh hạ chữ gia đạo. Bất quá đại bộ phận tộc nhân chữ gia đã lợi dụng mật đạo chạy trốn mất. Không cần truy đuổi, chữ gia kinh doanh nhiều năm như vậy, trong mật đạo tất nhiên là sẽ bố trí vô số cơ quan cùng bẫy dập, tiết kiệm nhân thủ đi vơ vét bảo vật trong kho. Tin tưởng viện quân chữ gia đã sớm lên đường, thời gian còn lại của chúng ta đã không nhiều rồi. Trong lòng của hắn rất chờ mong. Chữ gia giỏi về kinh thương chữ gia đảo lại là một trong những trung tâm mậu dịch lớn nhất của chư tinh quần đảo. Tài phú chất chứa ở nơi này tuyệt đối sẽ không phải là chuyện đùa. Không bao lâu đã có người bẩm báo. Bẩm báo thiếu đảo chủ, quân ta trong một bảo tàng của chữ gia phát hiện chừng trăm quả trứng yêu thú hải giao. Gì? Sở Vân cả kinh. Tàng chữ nhiều trứng yêu thú hải giao như vậy, Xem ra chữ gia đình lợi dụng Thượng tướng Vương Trạch Long, bồi dưỡng ra một chi tinh binh hải gia ao. Bất quá xem ra hiện tại lại tiện nghi cho sở vân rồi. Báo, quân ta tìm thêm được một bảo tàng, trong đó phát hiện ra 6 kiện đại yêu binh, 480 kiện tiểu yêu binh, các loại tài liệu luyện khí nhiều vô số kể, hiện đang kiểm kê. Sở vân cười to, nhớ vài ngày trước, Du Nha vẫn còn đang phản nàn. Nói tài liệu luyện binh của mình tiêu hao quá nhanh, nay xem ra đã kiếm được nguồn rồi. Nếu Du nha đại thúc thấy được nhóm lớn tài liệu luyện khí này, chỉ sợ là cao hứng phát điên mất. Báo, quân ta mở ra được luyện đan thất dưới mặt đất của chữ gia, phát hiện vài ngàn chủng loại đan dược, hiện tại còn đang kiểm kê tổng số. Báo, quân ta đã tìm được mật thất cất chữ đạo pháp của chữ gia. Báo Quân ta ngoài ý muốn phát hiện ra một bảo khố của chữ gia dưới mặt đất, không thể mở ra bí tỏa để tiến vào. Trong mắt Sở Vân lóe lên tinh mang, có bí tỏa ở bảo khố dưới mặt đất, mau dẫn ta đi xem. Kiếp trước trong quá trình tầm u thám bí, hắn cũng đã từng gặp qua bí tỏa ở trong một di tích cổ, thám u nhất lưu đối phó với những bí tỏa này tự nhiên là có phương pháp độc đáo riêng. Hắn rất hiếu kỳ, trong bảo khố bị bí tỏa Đến tột cùng cất chứa bảo vật gì? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 306 Chiến lợi phẩm Thu hoạch cực lớn nửa ngày sau Viện quân tiến vào chữ gia đảo Chữ gia đảo chủ trở lại gia vị Chứng kiến khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn Khói lửa nổi lên khắp bốn phía chữ gia chủ đảo Quả thực là khóc không ra nước mắt Sở vân hạ lệnh Vì tìm ra các mật tàng được che giấu đã đốt cháy phá đủ rất nhiều công trình kiến trúc. Người lưu lại, ngoại trừ quân phòng thủ của chữ gia, những người còn lại Sở Vân đều không làm khó. Lúc này nhìn thấy chữ gia đạo chủ, liền tiến lên báo cáo. Viện quân cũng đều kinh ngạc há hốc mồm. Đây là chữ gia đạo sao? Tiểu Bá Vương thực sự là quá hung ác. Các ngươi xem, rất nhiều kiến trúc tiêu biểu đều bị phá hủy một cách triệt để rồi. Chữ gia bị cướp sạch rồi khoáng cái kinh tế đã bị thụt lùi lại 50 năm, lần này Sở Vân nhất định giàu nước đỗ đồ bách rồi. Ngày xưa chữ gia chủ đảo Phồn Hoa đô hộ, bây giờ giống như là bị hải hại, tác càn quét qua, thu sa cả một thôn đảo vùng hẻo lánh. Khố tàng, đúng rồi khố tàng. Chữ gia đảo chủ chợt bừng tỉnh, từ trong ngốc trẻ lập tức có phản. Ứng Hắn la to lao về một khố tàng ở gần đó Chống không Nơi này vốn đặt mấy trăm kiện yêu binh Giờ đã không biến mất không thấy tâm hơi À Nơi này có sáu kiện đại yêu binh mà Chữ gia đảo chủ ôm đầu Đau lòng lớn tiếng than khóc Đúng rồi Còn có chỗ kia Chữ gia đảo chủ không ngừng tới lui Đảo qua mọi địa phương có ẩn dấu khố tàng Sạch bong bóc Đan dược của ta Một ngàn tám trăm bình đan dược của ta Cứ như vậy không cánh mà bay sao? Chữ gia đảo chủ phát điên rồi, hai mắt đỏ quạch, nhìn những chiếc hộp trống trơn, chỗ đó đã từng đặt vô số các loại đan dược. Đám tộc nhân chữ gia đuổi tới, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, thất hồn lạc phách. "Đợi đã, còn có chỗ đó. Đúng rồi, chỗ đó. Chỗ đó có bí tỏa, có lẽ chắc sẽ." Chữ đảo chủ thì thào, mang theo ánh mắt hy vọng, chạy tới tòa bảo khố dưới lòng đất. Phủ hắn hốc máu, chính thức hốc máu. Bí tỏa bị phá bỏ, đại môn bảo khố dưới lòng đất mở toang. Không, không phải như vậy. Không. Chữ Đảo chủ thẫn thờ, dường như không dám đối mặt với hiện thực quán tàn khốc, nhưng cuối cùng hắn vẫn cất bước vào bên trong bảo khố, quả nhiên bên trong không còn lưu lại một cái gì. Nơi này cất chứa đều là đồ cổ giá trị liên thành, trong đó có ba kiện giá trị nhất chính là tấm bình phong hiền phi hoán sa từ thời Đường Cẩm Quốc, cây quạt hương phi vũ, chiếc khăn thêu hình con bướm của đức phi, mỗi một kiện lấy ra đều có thể mua một tòa hải đảo cấp trấn. Những thứ này đều là chân tàng mà Lịch Đại gia chủ chữ gia cất giấu bao đời, nhưng hiện tại đều đã biến mất, toàn bộ đều tiện nghi cho Sở Vân. Sao hắn có thể mở cái bí toán này? Chữ gia đảo chủ cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Hắn hắn nhìn tới bí tỏa kia, thủ pháp phá giải khá là cao minh. Đạo chủ, tên khốn nạn Sở Vân đã tìm ra được kim khố của chúng ta. Đệ nhất kim khố cùng đệ nhị kim khố đều đã bị vết sạch, đệ tam kim khố bởi vì được che giấu kỹ cho nên không bị phát hiện. Lúc này chợt có người đứng ra báo cáo, chữ gia trên hòn đảo này đã có lịch sử kinh doanh quá lâu đời, thời gian lưu lại để cho Sở Vân vơ vét lại quá ít họ tránh khỏi bỏ sót một vài địa phương. Bất quá chữ gia đạo chủ nghe được những lời này lại không có nửa điểm vui mừng. Đệ nhất, đệ nhị kim khố đều là nơi cất chứa Thiên Cương Thạch Tệ, đệ tam kim khố tuy lớn nhưng chỉ cất chứa Địa Sát Thạch Tệ, xét giá trị không bằng 1 phần 10 đệ nhất kim khố. Báo cáo mật khố siêu tàng đạo pháp đã bị lật tung, đạo pháp bên trong một bản cũng không còn. Cái gì? Thân hình chữ gia đạo chủ chấn động, lập tức la lớn. Trong mật hố đạo pháp còn có một mật hố nhỏ, cất giấu ba bản đạo pháp quý hiếm nhất cũng bị phát hiện sao? Người thông báo nặng nề gật đầu. Trước mặt chữ gia đạo chủ lập tức tối sầm, thiếu chút hôn mê. Đả kích này thực quá lớn. Ba bản đạo pháp kia đều là vật độc nhất vô nhị, tuy không phải là tuyệt phẩm, nhưng tác dụng lại vô cùng đặc biệt, được xưng tụng là nửa tuyệt phẩm. Đúng rồi, phòng ngủ của ta Chữ gia đảo chủ chợt nhớ ra hai kiện vật phẩm tối trọng yếu nhất, đều cất giấu ở trong phòng ngủ tiểu thiếp của mình. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đi. "Sở Vân, ngươi chết không được toàn thây." Hắn vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy vách tường bị đục một lỗ lớn.